Trường 28 Dự xui pha mời Trương Thi và San đến bàn việc Ba người cùng chung một số phận Là cuối tháng này Bị nghĩ lại tịch ký mất ruộng Vì không trả được nợ Đêm tối Thi và San cùng đến Dự bắt trõng ra sân cho cách ngồi để nói chuyện thì than thở Tôi với em thực trả có thù hoàn gì nhau Chẳng qua chúng ta mắc lừa tay bậm dài Tôi mất nằm xào vì nghe hắn xui dài San tiếp Bây giờ tôi nghĩ lại việc khao cho cháu mới hối hận chứ Tôi mất đứt mẫu hai Lại còn bị làng nước chê cười là khác nữa Dự cười thương hại nói Hắn định lấy ruộng vào cuối tháng này của các anh Trước khi được gặp Các anh có biết không Thế là ăn cắp lúa của các anh Vậy các anh phải thế nào chứ chịu à Thi và Sàn ngẫm nghĩ một lát pha nói Tôi mời các bác đến đây để ta bàn nhau việc này Chứ ta chịu thì hẻn lắm Sàn lắc đầu Bác bảo không chịu được thì làm gì được Người ta giàu có lại quen quan Giữ xua tay Cái đó không làm gì không đáng sợ Chỉ đáng sợ ba anh em biết học nhau Mà chống lại hắn Không để cho hắn làm việc trái phép ấy thì mừng rỡ nói chi bằng ta gặt quách trước đi Được hột nào hay hột ấy Còn hơi mất sạch Phải mà ba anh lại nên đồng lòng nhau Ba anh cứ chở cho lúa chín rồi cùng nhau ra ruộng Học sức nhau mà gặt Đứa nào dám động đến lông các anh Các anh dọa đánh thí mạng Thì đứa nào không khiếp Sàn sợ hãi nói Nhưng hạn nợ mình hết Người ta cầm ruộng trước khi được gặp Thì người ta có thể ngăn mình không cho xâm phạm Đi thở ruộng lúc bây giờ đã thuộc quyền người ta Phá đáp Tôi tưởng các bác không ngại ở chỗ đó Người ta chỉ lợi dụng sự rời giặc của anh em mình Để bắt nạt Nhưng đến khi anh em mình biết hợp sức nhau Thì người ta cũng phải kiêng rẻ Để một người thì người đó có thể ngã được Chứ để ba người trụm lại nhau thật chặt chẽ Tôi tính khó lòng nổi Các ba cứ trở cho lúa chín Rồi ba anh em mình mạnh Họ không dám giảm thói ra đâu San hỏi Thế ngộ ông nghị đem người ra gặt trước Thì ta ngăn lại Cốt nhất bao giờ ta cũng hợp thành một tảng Dự gật gù nói tiếp Nếu các anh chịu nhục Họ sẽ bắt nạt mãi và đời thế đấy Nên các anh phải cứng mới được Các anh có chịu mất ruộng Cũng chỉ nên chịu nhau khi đã cánh lúa về nhà. Ba người yên lặng, dự lại nói. Các anh tin rằng, khi các anh hăng hái chống lại, thì đến mời ông nghị lại cũng không làm gì nổi các anh. Pha quả quyết nói. Tôi thề rằng sẽ chống đít cùng. Trước hết, tôi hãy giúp bác Trường thì gặt chỗ 5 xảo của bác ấy đã, rồi đến mẫu hai của bác San. Thi và San cảm động, xin hôm nào Pha gặt cũng đến giúp. Thấm thoát chẳng bao lâu, lúa đó nhộm vàng cánh đồng, Người ta sắm sửa đi gặt. Pha, dự, thi và san rủ nhau ăn cơm thật sớm. Người nào người nấy liềm vào đòn càn ra đồng. Bốn người hâm hở làm việc dưới ánh nắng khô khăn của mùa thu còn rớt lại. Đến chiều, họ vui vẻ canh lúa về qua cổng nhà ông Nghị. Họ cười nói hả hê, rồi đập lúa cho đến khuya Thì Phục Dự đã nghĩ cho cách rất dễ lấy lại 5 xào thóc và cảm lòng tử tế của bạn. Nhưng tin ấy đến tai nghị lại, ông căm hờn gắt. À! Chúng nó hòa nhau cướp lúa nhà ông Ông cho gọi Trương Thi Để mắng cho một trận Nhưng Thi không đến Ông càng tức Ông hạ lệnh cho đẩy tứ Sáng hôm sau ra cặt chỗ mẫu hai của sang Ông giận Đứa nào lôi thôi Cứ gô cổ vào Điệu cho lý trưởng giải liên huyện cho ông Nhưng bọn người nhà nghĩ lại đến ruộng Đã thấy bốn anh em và 5 người thợ gặt Đang thoàn thoát cắt lúa Họ cứ làm ngơ Cười nói như thường Phát ngưng tiếng hỏi Này ruộng quả quan Sao các anh dám gặt Dự ngẩn đầu khuỳnh tay và hán Với mặt hỏi lại Quan nào Quan anh cấy đấy hả Tôi không lý sự với các anh Quan sai tôi ra gặt Đoạn hắn bảo thở Cứ xuống cắt đi Tội vạ đã có quan Pha thi vào sang Mỗi người cầm đòn sàn Chạy gần lại Hung hăng toan đánh Dự gặt đi mà nói Các anh không nên thế Ta lấy lời lẽ bảo nhau cho hiểu thì hơn Các anh phải hiểu rằng Đây là lúa của bác sang Thì bác ấy có phép gặp Ai thỏ lưỡi liềm cắt một lợn Ấy là ăn trộm lúa Tôi sẽ hồ tuần đến bắt Phát cãi Chính các anh gạt trộm Anh em đâu Xông vào đánh cho bốn thằng một trận Bốn anh em không biến sắc mặt Pha cười mai mỉa Các anh không có phép Các anh chớ dày dừa với chúng tôi Dự tiếp Các anh định gây sự với chúng tôi Nhưng tôi hãy hỏi các anh Đánh nhau với chúng tôi Thì các anh được gì Thà bảo chúng tôi gặt ruộng các anh thì các anh thiệt nên phải hết sức giữ lấy lợi. Nhưng đây các anh làm thuê cho ông Nghị. Chẳng qua nếu có thắng, các anh chỉ nhận được hai bữa cơm và vài xu công. Và hơn nữa, một lời khen xuông không mất tiền. Nhưng các anh có chắc chúng tôi chịu thua các anh không? Các anh phải biết, chúng tôi là những thằng liều đầy sống. Bọn thợ gặt nhà nghề lại đứng im, dự lại nói. Mà các anh có bị thương thì thiệt mình. Ông Nghị có cho tiền các anh chữa chạy không? Nói tóm lại, Chỉ khổ các anh tọc đầu xẻ tai Để giữ quyền lợi cho ông Nghị ngồi mà hửa Chúng tôi với các anh Vốn không thù hẳn gì nhau Vậy các anh có nên vì ông Nghị Mà lôi thôi với chúng tôi hay không Các anh cũng như chúng tôi Chúng ta là kẻ nghèo Vậy các anh có nên về hòa với người giàu Để bắt nạt lẫn nhau không Mọi người thở dài can phát Thôi sinh sự làm gì cho thiệt thân Dự sung sướng tôi tỉnh nói tiếp Những rụng lúa chín vàng kia Phần nhiều là của ông Nghị Nhưng tôi hãy hỏi giá không có chúng ta làm thì nó đánh giá bao nhiêu tiền để kệ ông ấy một mình thì cả bốn mẫu ấy chỉ là đất bỏ khoaang một xu cũng không đáng vậy chính chúng ta là những người có công nhất làm ông ấy giàu mà ông ấy đền cho ta cái gì chẳng đền gì cả trái lại ông ta còn sự tàn nhẫn với chúng ta chỉình dịp để cướp ruộng của chúng ta bốn chúng tôi đây ba người bị ông ấy lấy ruộng mà trong các anh tôi hãy hỏi có ai được ông ấy làm ơn cho gì Hay cũng oán hận ông ấy như chúng tôi. Bọn người nhà nghệ lại nhìn nhau, Có ý cảm động. Họ làng dần, Và sau hết, Phát thấy chờ chọi cũng về, Nhưng còn hăm dọa để lấy sĩ diện. Được, tôi trình quan cho các anh. pha cười, Anh trình quan trời, Tôi cũng không cần, Anh Phát à, Tôi tưởng anh là người oán ghét ông Nghị hơn hết cả tôi mới phải. Phát bên lãng đi về, Bốn anh em đắc chí cười hái hả Cản hăng hái làm việc cho mau chóng. Sàn hỏi, Ngộ chút nữa lão ta ra Thì anh em nói thế nào Dự biểu môi khinh bể đáp Hạng người ấy vốn không có lương tâm Nên không thể lấy lời lẽ mà nói được Nếu họ biết nghe lẽ phải trái Đã không tàn ác đến thế Họ chỉ nghe lợn mà thôi Cho nên hết lôi thôi Thì ta cứ sống lại đánh bừa Thì bảo dự Thì lúc ấy anh tránh ra một chỗ Mặc sức ba chúng tôi Tù chúng tôi chịu Bốn người bạn nhau vậy Nhưng từ đó đến chiều Họ không bị ai càn trở cả